Namo Tassa Watte Rato Sema Sumbon đệ tử sinh nghiêm thanh quý để làm lễ tán dương pháp. phật, đệ tử sinh nghiêm để làm lễ tán dương đức pháp, để tử sinh nhiên để làm lễ tán dương tử công trình lễ đức tôn bậc đứng, cúng chánh đẳng, giá đấy. Nên tán dương tăng gia chi tôn đức tăng đích, và toàn tử trong đạo càng, luôn được tâm thường an lạc. Thưa quý vị, à, hôm nay. À, chúng ta xin trình bày một cái đề pháp mà có cái công dụng thiết thực ở trong đời sống hàng ngày lẫn trong đời sống tu tập của chúng ta. À, đề tài pháp này gọi là bốn pháp trưởng. Cái chữ ba gọi là ý có nghĩa là cao thọ, át ý bát ý, có nghĩa là bát ý là chủ nhân. Vị chủ nhân này cao thọ cho nên át ý bát ý được dịch là trưởng. hay là lớn. Và cái bốn pháp này nó là cái hành trang cho à, những ai đang trên đường đi tầm cầu cái sự giác ngộ. Bốn pháp đó lần lượt đó là cái sự uất nuốt, thứ hai là sự tinh cần, thứ ba là cái tâm luôn luôn gắn liền và thứ tư. là có cái trí để quán xét sở dĩ bố phát này được gọi là trưởng bởi vì không một cái thành công nào mà thiếu vắng những cái pháp này cả khi mà một dạ yeah, có vấn đề xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không ạ xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không ạ À, xin hỏi quý vị nghe được không? Dạ xin cảm ơn uh, MNDT. Không một cái thành công nào Ở trong cuộc đời Hoặc là ở trong đạo Mà thiếu vắng bốn, bốn cái pháp này Nhưng mà trước tiên thì Chúng ta phải tìm hiểu à, Cái pháp ước muốn Tức là Chúng đi gọi là tranh đá à, Sự ước múa này Nhiều khi chúng ta nhầm lẫn Là Không phải nó chỉ Thùng về cái tham Bởi vì sự ước muốn này Nó có ba loại Một loại là ước muốn thành tựu được Những cái điều tốt đẹp À được gọi là cái Ước muốn về pháp Thứ hai là ước muốn Để có được những Điều đặc biệt Để mà hưởng thụ Cái điều này được gọi là Ước muốn thuộc về phần Bất thiện và một ước muốn thứ ba đó là chỉ muốn làm mà không cần nghĩ tới những cái kết quả của nó mang tới cho mình như thế nào như cái của chúng ta là cái người mà đã tận diệt một ô nhiễm ngài có thể ra đi bất kỳ lúc nào nhưng mà nhận thấy rằng chúng sinh còn lăn trôi ở trong biển khổ còn bị ba cái lò lửa dục giới sắc giới và vô giới nó đang vây hãm tam giới là hỏa tạch như cái lò lửa nó đang đốt nóng siêu đốt chúng sinh cho nên thay vì ngày riêng tịch thì ngày trụ lại ở thế gian ở trong một khoảng thời gian nào đó cái mục đích ngày trụ lại trên, trong thế gian Ở một cái khoảng thời gian nào đó Không phải để ngày hưởng thụ Hay là An hưởng những thành quả mình đã đạt được Mà chỉ muốn Giúp cho chúng sinh lìa bỏ cái đau khổ Để mà Về cái nơi an lạc, thoát đi Những cái nóng mứt của tam giới Để về tới Một cái nơi Thật bệnh an vui Cái việc này được gọi là ước muốn để làm Chứ không phải là để nhận lại cái quả nào cả Cho nên hoàng nọ thì Thứ Ngài mới hỏi cho tiền cô rằng Này cho tiền cô à, Các thầy có nghĩ rằng khi như lai Tiết giảm pháp để tới độ chúng sinh đó Có phải vì do cái nhân vật thực mà như lai thuyết pháp để tới độ chúng sanh cha, mà thứ Tôn, nhạt không? có phải vì do nhân y áo mà như lai thuyết pháp để tới độ chúng sanh chăng mà thứ Tôn, không? có phải vì do nhân sàn cỏ liêu cốc mà như lai là... thuyết giảng pháp để tới độ chúng sanh chăng là thứ Tôn, nhạt không? có phải vì do nhân những cái thuốc trị bệnh? mà như lai thiếu pháp để thái độ chúng sanh xanh bạch lý tôn không vậy thì này chưa Tỳ khâu vậy do nhân gì do duyên gì mà như lai lại là thiếu pháp thái độ chúng sanh chưa Tỳ khâu mới trả lời rằng bạch lý tôn là do vì lòng bi mẫn thương tưởng đến chúng sinh ý ngày muốn cho chúng sinh thoát ra khỏi cái đau khổ Thoát đi ra những cái ác bất thiện pháp biểu hướng về cái nơi tịch tịnh là niết bàn. Đức ngài mới khen ngợi rằng lành tay lành cái này thì thực sự là như vậy. cho chúng thấy rằng thuyết pháp, tế độ chúng sanh hoặc ngài giữ gìn thân nữ, ý của ngài một cách được tốt đẹp, được viên mãn, không phải ngài mong cầu được cái lợi ích là hưởng được cái quả nhân thiên nữa. Mà Ngài, cái sở hành của Ngài vốn dĩ là như vậy là một Thứ hai, cái sự việc làm của Ngài đó, nó chỉ có cái công dụng là ước muốn để làm là thôi. thật Với anh em có để cho chúng sanh khác là thôi Mà không nghĩ tới những cái kết quả Hay là không có cần tìm cầu đi những cái kết quả khác để mà hưởng thụ Ở chúng ta đã tìm hiểu được một ý nghĩa khác của cái sự ước muốn tức là cái dục đó là tác dục trong cái loại dục thứ hai Còn tức là mình thực hiện mình ước muốn để thụ hưởng những cái gì mà mình xem cho là các an lạc mà An lạc này nó thuộc về của thế gian à, Như một cái người tu thiền ước muốn cái lạc được nghĩa thiền tịnh À để rồi luyện được những cái pháp tượng nhân như là thiên nhãn thông, khi nghĩ thông hay là thần túc thông hay tha tâm thông à Để mà biết được cái tư tưởng của người khác để thấy được những cái điều mà người khác không thể thấy để nghe được những cái âm thanh mà người khác không thể nghe à, Hoặc là muốn được tái sinh về những cái cõi phạm thiên được eo vui ở trên một cái độ nào đó cho chúng ta thấy rằng á, sự ước muốn này á, nó có hai nó có về thành hoàn thiện cũng có về thành phần, phần bất thiện cũng có thành phần, phần thiện có nghĩa là để được để những kết quả tốt đẹp đó thì người này nó nổi được ra thực hiện những cái phát triển như là tu tập thiền định nếu mà còn muốn hưởng thụ ở trong tương lai thì nó là ngắm ngé vào, vào cái bất thiện cũng được nên Đức Phật ngày dạy rằng cái nghiệp đen trắng cho cái quả đen trắng chỉ mà mình thực hiện hay là thiền tình tao tâm mình được an vui tịnh lạc nhưng mà mình ước muốn được một cái sinh hữu mới tức là một cảnh giới mới để mà họ hưởng được sắc tinh hương vị sức đó hoặc giả là có một trường hợp khác như vậy Đức Phật có những cái người mà nghèo khổ họ quan sát rằng đó là Đức Vua A La Thế hay Đức Vua Bình Xây Dương hay là đức vua ba tư nạp, hay là các vị đại quan có quyền thế, <cười> người này là người có trí cho nên ngẫm nghĩ rằng, bởi vì do nhân trước có gieo cho nên kiếp này vẫn hòa. Nó xảy dĩ những vị vua, những vị quan, những gì cô phong chúa, những vị hoàng tử vân vân, thì những người này trước đó ở trong quá khứ có gieo trồng cái nhân phước. <cười> cho nên kiếp này Người đó được hưởng đời sống cao xe hưởng được một cái đời sống an vui Không phải lo âu về vật chất, Không phải đi tìm kiếm một cách cổ trình Lại có vui nữa Cho nên người này mới nỗ lực ra tạo những việc phước lành Như là cúng dường đến Đức Phật Cúng dường đến Chiêu Tăng Hoặc là đánh lễ Đức Phật Đánh lễ Chiêu Tăng là Để người này lại mong mỏi rằng đó là Họ tìm kiếm những cái quả an lạc ở trong đời xa Cho nên trong kiếp đạn, và cái giả rằng hãy với một người mà bố thí Ở trên một quy mô rộng lớn Nếu muốn người đó có thể ước nguyện rằng à, Sau khi thắng bại mệnh chung Thì ta sẽ rộng tú với Chư Thiên Ở cõi Tứ Đại Vương Chư Thiên ở cõi Đạo Lợi Chư Thiên ở cõi Trời Giả Ma Vâng v. v. và này chưa thì với một người làm việc phước Với tên một cái quy mô lớn như vậy đặt trên nền bản giới thì ước nguyện người này cũng sẽ thành tựu nhưng mà trường Phật ngày không có tán tán điều đó ngài chỉ chỉ ra là cái ước muốn này nó có khả năng nó thành tựu chứ không phải là câu nhưng mà ngài không có tán tán cái loại ước muốn này bởi vì sao vậy bởi vì cho dù là À, sinh vào cảnh giới nào đi chăng nữa thì vẫn còn cái bị cái nỗi khổ sinh diệt nó chi phối tức là bị cái mệnh lực vô thường nó chi phối hoặc giả rằng nó vẫn bị một cái sự già cách âm thầm mà nó đeo đuổi Và chúng ta già từng giây từng phút nhưng mà chúng ta không thể thấy chỉ bao giờ nó hiểu lộ ra một cách rõ ràng như là tóc bạc răng long mắt mờ tay yếu thì bây giờ chúng ta mới thấy rằng là chúng ta đã già Nhưng mà thật sự ra cái già nó đi theo chúng ta từng giây từng phút một Bởi vì thì nó quá nhỏ, quá vi tế Và Cho nên chúng ta không thấy ở chư thiên cũng vậy Ví dù rằng sống ở cõi trời đạo lợi Cái đời sống ở đây gọi là đời Của một vị chư thiên đó nó tương đương với 36 triệu năm cõi nhân loại Nhưng mà đến cuối cùng rồi nó cũng phải đến lúc cáo chung Để cuối cùng rồi thì tiên nhân đó Nó cũng phải rớt xuống khỏi người hoặc là rớt thẳng xuống khỏi địa ngục chứ không phải không tuyên truyền rằng có một <cười> trong kinh tạng có một à, câu chuyện nói về của thiên nhân có một vị thiên nhân cùng với đoàn thiên nữ mình đi vào ở trong vườn hoa Nên đấu quan á ở cõi đại lợi để mà vui chơi thì một số á thì ngồi Trung anh cái vị thiên tử công chủ của mình ở một số thì lao lên cây hái những cành hoa để ném xuống làm những trận mưa hoa để cùng vị thiên công chủ của mình vui thích đột ngột thì cả năm tâm cô thiên nữ á biến mất tài trợ ở vị thiên nhân này ngạc nhiên nó hỏi tại sao đột ngột vậy á mà cả năm thanh nàng tiên nữ của mình đi đâu mất tiền và vị ấy dùng thiên nhãn của mình quan sát thì thấy là năm cô tiên nữ vừa mệnh chung mà cái phước hiện không có, cho nên năm cô tiên nữ đó ra rơi xuống cái địa ngục kinh hoàng cho một cái thảm cảnh này và vị thiên nhân này lại suy quán tới cái tội thọ của mình. và vị thiên nhân thấy rằng tuổi thọ mình chỉ còn sống được 7 ngày nữa à, kinh hoàng với cái sự chết đang đeo đuổi mình như vậy Cho nên vị thiên nhân ngẫm nghĩ rằng trên thế gian này không ai có thể giúp ta thoát khỏi cái sự tử vong không ai có thể giúp ta có thể thoát khỏi bốn cái khổ cảnh này được ngoài trừ đức phật tôn cho nên vị thiên nhân đó đi đến chuộc kỳ viên ở thành phố sách anh lãnh lễ với phía tôn xong rồi gặp hỏi rằng bà phía tôn vì sao những điều mong muốn nó lại không đến à, những điều mà không mong muốn nó lại đến vì sao tâm cứ mãi bồn trồn nó sợ bà phía tôn xin ngài hãy giải nghi cho con bà phía tôn này hóa dạy rằng Với một cái tâm bồn tròn lo lắng Đó là một ô nhiễu phiền não Hãy chẳng đứng Thấy sự bồn tròn lo lắng ấy Để tìm sự an thịnh cho chính mình Nghe sao câu chuyện ngôn này Vì thiên nhân đưa tâm quán sát và nghe lúc đó Thì vẽ chứng quả dựa lâu à, sau khi mà chứng quả dựa lâu xong Thì bây giờ cũng vừa lúc mạnh chục và vì thiên nhân đó mất đi và tái hiện lại ở một cảnh giới ăn lành cũng ở cõi sinh cũ nhà xin cảm ơn quách trần minh nói đến một cái điều này để chúng ta thấy rằng dù cho ở cõi trời tương đương cái ba mươi sáu triệu năm của nhân loại xong nữa thì có một lúc nào cũng phải đến lúc cắt các Nói vậy có nghĩa rằng cái sự già nó âm thầm nó đeo đuổi Một khi cái già nó đã hương thịnh thì nó sẽ dẫn tới một cái tử vong Mà ngày tháng trôi qua thì cái tử vong nó gần kề Mặc dù mình làm những việc phước Nhưng mà ở nước những cái cảnh giới tái sinh đó Đức Phật bảo rằng chúng ta cũng có thể thành tựu Nhưng mà Đức Phật này không khen do đó thì cái trường hợp này được gọi là cái ước muốn nó có thiện có mình có bất thiện có giai đoạn đầu nó có thể là thiện nếu mà giai đoạn sau thì nó trở thành là bất thiện bởi vì còn yêu thích sắc thinh hương vị xuất để mà hưởng thụ cũng giống như một số người khổ tử chúng ta à khi làm việc phước á thì cái ước nguyện là tiếp sau mình đã sinh lên mình sẽ được là hoàng hậu mình sẽ được là hoàng đế mình sẽ được là hoàng tử mình sẽ được là công chúa Mình sẽ được làm cách à, du quen của Nhưng mà dù cho có làm vua chăng nữa Thì cũng lúc nào đó cũng phải thối tiện ngay bạn Chứ dù đó là vua trưởng vua chăng nữa Thì sau một thời gian dài Một lúc nào đó cái tử vong cũng đi đến Ai thấy sợ tử vong này hãy gấp rút làm việc thiện Mà hãy làm việc thiện thì Đừng nghĩ tới hưởng thuộc Nếu quan hệ đó thân thụ thì cái quả đen phấn cho kết quả đen phấn đây là một cái ước muốn thứ hai còn ước muốn mà thuần về thiện Và cái người này muốn ước muốn này là ta tu tập những cái giữ gìn giới hạnh một, một cách tốt đẹp để rồi thực tập những cái mức độ thiền tịnh khi tâm được an tịnh rồi đưa tâm suy quán khi mà đưa tâm suy quán để mà thấy được cái một công tâm tướng Vô thường, khổ hay vô ngã Hoặc là thấy những cái lý duyên khởi Từ cái này cái kia có Từ vật chất nó nảy sinh ra tinh thần là Từ tinh thần nó nảy sinh ra vật chất Chúng ta phải thấy được như vậy Giáo lý của Đức Phật nó khác với cái duy vật Mà nó cũng khác với cái duy tâm ở này Đừng cho rằng giáo lý của Đức Phật Là chỉ thuần về duy tâm Tức là chỉ thuần về cái tâm lý Mà đừng qua rằng Có những cái mảnh lực của vật chất Nó Trợ giúp Bởi vì có những cái Mảnh lực của vật chất Có trợ giúp đó Cho nên mới Du nhập vào trong tâm được Ví dụ như Bồ Tát Chúng ta nhìn thấy Một cái người già Bồ Tát chúng ta thấy Một cái người bệnh Bồ Tát chúng ta thấy Một cái người chết Những hình ảnh đó Nó ở bên ngoài Hình ảnh đó Những cái vật chất Nhưng mà từ đó Nó làm duyên Để cho Ngài có Thở sinh ra Một cái chí suy ngẫm, rồi đây cũng phải già, rồi đây ta cũng phải bệnh, rồi đây ta cũng phải chết. Ta làm cách nào mà thoát khỏi cái già bệnh chết? À. Từ cái vật chất đó nó nảy sinh ra một cái tư tưởng, tức là nó làm duyên để khởi sinh một cái tư tưởng. Rồi cái từ tư tưởng đó nó lại làm nhân để mà đi tìm cầu cái đạo giải thoát. Nên cái lý thầm duyên khởi nó trùng trùng liệt liệt như vậy. Từ cái này cái chi có. Và sẽ không có định được là Cái nào có trước cái nào có sau Cũng giống như một người Nhìn thấy Ở một góc độ Một cái phạm tù nào đó Cho chúng ta thấy là như một cái người à, Nhìn thấy những à, Hạt cát Hay những đất sét Nó dẻo Nhưng mà nếu ta thấy gì không thôi Thì không có gì để nói cả Nhưng mà cái người này Cũng nghĩ rằng cái loại đất xét dẻo này Nếu mà được kết dính lại Thì nó sẽ chắc chắn mới ý tưởng khởi lên Rồi người đó mới đào sâu ý tưởng đó à để rồi Có những viên gặt ra đời rồi có những viên gặt ra đời Thì bây giờ cái hoàng cung nó có thể Được xây dựng lên Hoặc là những công trình nó được xây dựng lên ở cho nên Giáo lý của nhà Phật Không duy vật mà cũng không duy tâm mà đức phật này chỉ nói do nhân duyên à, từ cái này mới giúp cho cái kia sinh khởi từ vật chất có thể khiến cho khởi sinh một cái tư tưởng rồi từ tư tưởng đó nó dẫn tới một cái kết quả khác cũng giống như trường hợp ngày gia phá là một người thợ thiêu ở trong quá khứ tức là người thợ thiêu sắc chết ở trong quá khứ mỗi lần nọ là thiêu sắc chết thì nhìn thấy Cái này đó, nó tương ra nào là mỡ, nào là máu, nó nhơ bẩn, còn lửa phần phần trái mùi khét Nó là vẫn ở bên ngoài, nó thuộc về cái vật chất Nhưng mà lập tức cái tâm kinh cảm cái ngày giác sáng phải lên Rồi quan sát vào thân mình nó cũng nhơ bẩn như thế đó Rồi lúc đó nó có một cái ứng tưởng mới từ đó một cái nhân viên đó cho nên vào thời của đức phật, Vì là sống ở trong một cái cung à, một cái tòa lâu đài rất là xinh đẹp với những hàng trăm mỹ nữ cận kề, bất ngờ như là đã đến cho nên trong một đêm ngày ra phát vượt mình rất đẹp, nào thấy những nàng mỹ nữ vào buổi ăn chiều xinh đẹp bao nhiêu, thì vào giữa hôm thì trở nên nho vẫn mới nhiêu ngài mới chán nản ngài ra đi và gặp đứa Thế Tôn nghe bà kinh cứ diệu đế ngài chiến quả diệu lương và cho nên từ cái này chúng ta ra cái chia có đó, đó là cái giáo lý của nhật bà. cho nên một cái tư tưởng mà chúng ta hướng về thiện và chúng ta không mong cầu một cái sự hưởng thụ ở trong tương lai thì lập tức cái tư tưởng nó sẽ quay lại chúng ta ở trong tương lai và nhờ chính nhờ cái tư tưởng này mà chúng ta sẽ thoát lên ra khỏi cái dòng tối buộc à của tam giới nó không còn bị biến mất bởi dục giới sắc giới dục giới đây là tâm cầu thứ ba mà chúng ta tạm gọi là tầm cầu của pháp đạo pháp hay là sự ước muốn đạt được pháp à, có được cái đạt được cái pháp giác ngộ chứ đạt được cái sơ quả nhị quả hay là tam quả hay là tứ quả tức là à, chứng đạt được dự lưu nhất lai bất lai hay a la hán hay là độc giác phật hay là vòi giác phật không ạ thì cái ước muốn này nó thuộc về thường thuộc về thường là thiện nó không phải là ước muốn của sai lạc và một loại ước muốn thứ ba mà chúng ta à, muốn đề cập tới tức là ước muốn nó thuộc kỳ bất tiền quá như một người thấy một cái người, người khác có tài sản nhiều thì người này lại ước muốn cũng có được tài sản đó nhưng thay vì tạo những cái nghiệp thì người này giở trò lường gạt giở trò gạt gẫm để tước đoạt đi những cái tài sản đó ở những vị vua hoặc những vị quan À, nhìn thấy tài sản của những người dân tâm xứ mình nó được tốt đẹp Thì khởi lên ý là muốn xung vào công khố để làm của đi à. Để tức động dùng cái quyền quyền của mình à, Hoặc là tìm cách này làm cách kia à, Để mà tức độ đi cái tài sản đó Thì cái muốn này thuộc về bất thiện Nếu trường hợp của chúng ta nó nhớ rằng là do Bình Xa Khi mà cúng giường cái... Cái giường Trúc Lâm đến với cái con Mặc dù tâm lý là tốt Mà trong giường Trúc Lâm có một cái chỗ Được gọi là chỗ nuôi dưỡng những con sóc Và cái Ngài giải thích là Cái nơi nuôi dưỡng những con sóc đó, Nó có nguyên nhân chứ không phải không có nguyên nhân Trong đường Trúc Lâm thì, à, Trong đường Trúc là rất là rộng Có những cái lưu thách Có những cái nơi Nghỉ ngơi Có những nơi tu thiền vân vân À, nhưng mà nó có một cái nơi được gọi là nơi nuôi dưỡng những con sắp Sở dĩ cái tờ, chỗ này nó có cái tên là nơi nuôi dưỡng những con sắp đó, đó Là do có một cái mẫu chuyện như sao Là một phần nọ cái đức vô cùng với Các người tùy tùng Và những đoàn Cung phi của mình Đi vào trong Cái đường túc này Để mà du ngoài Và sau khi mà đức vua uống những cái chất rộ xong Thì đức vua sai Cho nên nằm dưới một cội cây Ở nghỉ trưa Nhìn thấy đức vua đang say ngủ như vậy à, Cho nên Các quân phi mỹ nữ cùng với những người tùy tùng á, Đi dạo xung quanh chơi và đồng thời hái những cánh hoa Để mà về kết làm những cái dòng hoa Trang điểm cho đức vua Khi mà Đức Vua nằm ngồi, nằm dưới cái cò cây vậy đó Mà bên trong cò cây nó lại là một cái hang rắn Cái mùi rượu của Đức Vua tỏa ra một cái nồng nặc Rồi khiến cho con rắn ở trong cái bọng cây nó khó chịu Và càng lúc nó càng phẫn nộ cho nó từ ở bọng cây nó chui ra Để mổ chết cái vật mà làm cho nó khó chịu Và con rắn cũng rất là lớn Khi nó ra khỏi cái bộng cây nó bò gần tới Đức Vua Thì bây giờ một vị nữ thần cây Nhìn thấy như vậy Muốn cứu mạnh chưa trên vị nữ thần cây này Mới hóa ra một con sóc Nhảy nhó và kêu, kêu, đích, kêu đích à, Tiếng kêu của con sóc Nó làm cho Đức Vua Tỉnh giấc mộng Vừa mở mắt ra thì cái đầu rắn cũng vừa Lần kẹt hỏi đức vua kinh hoàng à rút ngay thanh gươm mình đeo trên người à chém chết con rắn độc đó mà sau khi mà chém chết con rắn độc đó xong thì tức vua mới suy ngẫm này là con sót này nó đã cứu mạng ta vậy thì ta sẽ tạ ơn con sót đức vua ra lệnh rằng cấm tất cả thợ săn không được đi vào trong cái rừng trúc này để săn bắn. mắm giữ cái nét yên tận đồng thời những con sóc nào đó mà được đem tới đức vua sẽ đem vào cái, cái nơi gần trúc này để nuôi dưỡng một hằng ngày thì đức vua mang và cẩn đến để nuôi dưỡng những con sóc này cho nên nơi đó có tên gọi là nơi nuôi dưỡng những con sóc nhưng mà chuyện như vậy giáo hội sư đó mới giải thích rằng đó, con rắn nó không ai là khác mà chính là cái chủ giường chủ rừng cây này Mà ông vua đó không ai là khác nữa à, Cũng chính là vô bình xây dương Khi vô bình xây dương mình lên ngôi nó Thấy khu đường trúc này rất xinh đẹp Và rất là yên à, à An tịnh Cho nên vô bình xây dương đã xung vào cái công phố à, Cái khu đường trúc này Đức vua mà à, Cho nên xung vào công phố Của cái à, Tài sản của đất, đất nước à, Cái đường trúc này thì khiến cho cái người chủ nhân của khu đừng trúc này là phải quốc lên nhưng mà là người dân thì không thể nói được thì khi mà ông đức vô đã xung công cái tài sản mình sẽ không vực tức lên cũng phiền não và cuối cùng ông mới chết họ chết với một cái tâm sân hận và cái khi chết thì ông này sẽ lập nguyệt lập nguyệt người ngươi đã chiếm đoạt cái tài sản của ta thì ta sẽ tả cái mối hạnh này Và vì luyến lâu như vậy cho nên sau khi chết người chủ của khu rừng đó Hạ tái sanh làm con rắn Và cơ như đã tới cho nên Con rắn nó, nó còn tính là mẫu được vua Nhưng mà may duyên là phước của vua bình xa rất là lớn Cho nên vị thọ thành đã nhắc nhở đã cứu tỉnh đức vua như vậy Thì đưa ra những cái vấn đề này cho chúng ta thấy là có những cái ước muốn Mà nó thuộc về phi pháp Mình rất là hứa muốn về sắc tinh hương dị xúc mà mình không muốn nỗ được tầm cầu một cách chính đáng Tức là mình không có nổ được là đạo phước mà mình muốn dính đọt à. Mà chính cái, cái điều này mặc dù có đạt được trong hiện tại chẳng nữa thì người đó cũng sẽ tạ trong tương lai Như câu chuyện trong Pháp Cú có nói rằng đó là Có một chị Cận sĩ Nam có tên là Má Hà vị Vì Cận sĩ Nam này vào những ngày lễ, ngày giới, bắc quan ta giới thì tới Chùa Nghị viên. Thực hành giới hạnh một cách rất là tan nghiêm Rất là tốt đẹp Một lần nọ Sau cái mảng cái liên hợp trì giới Bắc Quang Cái tầng siêu nam ca lá này Ra tới bờ hồ để mà xuất hiện rửa mặt Rồi bất ngờ có một tên trộm Chạy ngang qua và ném mức tan vật đó Rồi bỏ trời bỏ trốn Dân chúng nó được theo tên trộm Chạy tới bờ hồ Thấy tầng siêu nam đang rửa mặt Đồng thời thấy quan nhật trên bờ hồ Họ cho rằng cận Sư Nam này là cái người trọng cắp Giả giờ tới đây là một uh, thịnh nam Để mà rửa mặt Cho nên Không có hỏi hang gì cả à, Xong tới à, đánh đập Và cận Sư Nam nó đã chết Vào buổi chiều chứ thì Hương mới ngồi lại Mới bàn lũ về câu chuyện này Nó một cái người mà Giữ giới tốt đẹp như vậy Mỗi tháng 8 ngày đều họ bị bắt quan tay giới một Cách công sạch như vậy Không hề vi phạm mà Cái chết này thật là vô lý Cái chết này không xứng đáng Với việc làm của người cận sinh nam này Đức Thế Tôn này Nghe chưa thầy thương bàn luận như vậy Ngày đi tới dãn đường Ngồi lên ở chỗ đã được soạn sẵn à, Thông thường thì trong dãn đường nó có một cái chỗ chỉ Dành riêng cho Đức Thế Tôn Không ai dám có thể ngồi lên hết Và cái chỗ này luôn luôn được soạn sẵn cách tốt đẹp để bất ngờ rứa cái con ngày ngửa tới ngày có chỗ ngồi lên để ngày thuyết giảng pháp cho chư Thị khưu cũng có Và thuyết giảng pháp cho cái hàng tại gia chư sĩ cũng có thì rứa cái con ngày mới nhả này này chư Thị khưu câu chuyện gì đang khởi lên như vậy và chư Thị khưu bàn về cái chết của cận sĩ nam mahakala rứa con này trả lời rằng thật sự thì ở trong thiền tiếp này cái chết của cận sĩ nam mahakala nó không có xứng đáng với việc làm của ông trong hiện tại nhưng rất xứng đáng cái việc làm của ông ở trong quá khứ Rồi rất con này thuộc về một cái tiền kiếp của cái người từ xin âm mahakala này Và ở trong quá khứ ông là một cái người quan giữ rừng có nhiệm vụ là bảo vệ cho những các bộ hành xuyên qua rừng được một cách an khòa ở trong rừng nó có một cái nhóm cướp một lần nọ Hey, có một cậu công tử cùng một cô vợ Đi đến giờ rừng Định mà sang qua bờ kia Thì nhìn thấy người vợ của cái cậu công tử nó rất xinh đẹp nhà khởi lên cái ước muốn chiếm đoạt Cái người vợ của chàng công tử này khi chàng công tử này yêu cầu đó, Thưa đại quan xin ngài hãy chỉ con đường chúng tôi Và cho người bảo vệ chúng tôi đi qua rồi. thì diễn này mới trả lời này là thưa ngài bây giờ trời đã tối rồi ngồi xuống ngài hãy tạm ngự ở trong nơi đây thì sáng mai chúng tôi sẽ cho người đưa ngài gia đình ngài sẽ ra khỏi khu rừng cách sớm và tốt đẹp chứ trong rừng màn tối thì chúng tôi không có thể bảo đảm được có tránh đã thì chàng thanh niên đồng ý ở lại chứ chàng thanh niên này cũng không muốn bởi vì có một người vợ đẹp kế bên đó giống như là nếu không khéo trở thành là một cái tai họa đến cho mình ma quá thật như vậy trong đêm đó thì vị đại quan này đã cho người đem cái viên ngọc quý của ông ném vào liều của chàng thanh niên hay chàng không tử đó Và vào phần sáng thì truy hô lên là mất đi cái viên ngọc quý và cho người đi khám xét thì viên ngọc đó nó nằm ở trong liều của vợ chồng người thanh niên này Và ông Vị đại quan này không ngần ngại Kết tội chàng công tử Là đã trộm ngọc Và đánh cho chàng công tử chết Là đồng thời chiến đoạt vợ của người công tử đó Do cái nghiệp quả đó Mà cho nên Tại vì thân quả mình chung Vị đại quan đó đã rớt xuống Địa mục trả lại một số năm Rất là khủng khiếp đã đành rồi Nhưng mà trong hiện tại này làm những công việc thiện tốt đẹp nhưng kết quả của di e sản đó khiến cho bị tan rợn du khóng là tổn đồ vật và bị đánh chết như vậy. Như vậy một cái muốn mà một vài phi pháp nhè, nó được gọi là tham dục thành. Đó là ước muốn không đúng đường, không đúng đường lối, không đúng cái thiện pháp. và dù cho cái ước muốn mà phi pháp hay là ước muốn đúng pháp hay ước muốn vừa thiện vừa bất thiện nó cũng đều có cơ duyên thành tựu cả chứ không phải là không cho nên nếu mọi người giải thành cái ước muốn nó là cái căn bản để thành tựu các pháp mà ở đây nói về cái ước muốn làm trưởng tức là muốn nói lên một cái pháp Áo ước một cách chính đáng Tức là áo ước về cái pháp thiện Áo ước về những chứng đạt những cái pháp thiện nhanh à. Để rồi từ đó phát triển lên để chứng đạt được là Sơ quả, dị quả, ban quả, cứu quả à. Ước muốn là một việc thưa quý vị Ước muốn là một việc Nhưng mà thành tựu không là một việc khác Thì do đó một cái pháp thứ nhất là ước muốn đã làm Thì nói tiếp theo nổi tiếng Tôn là thuyết giảng này Để mà Được thành tựu đó, đó thì người này có cái pháp thứ hai được làm trưởng đó là sự tinh cần. Cái sự tinh cần đó là lớn bất kỳ một cuộc thành công nào nó không thể thiếu vắng cái sự tinh cần trong đó. Cái người mà đã không ước muốn thì sẽ không thực hiện. Thì nhưng mà ước muốn rồi mà không có sự tinh cần thì công việc đó nó cũng sẽ chậm chạp và đồng thời nó cũng sẽ không có thành tựu gì ý muốn. Như một cái người nông dân như này, Họ muốn dọn dẹp ấy, sạch sẽ cái Khu rêu giường của mình Hay là khu ruộng của mình Đã Cài xới lên để cho Lấy hết những cái cỏ dại. Nhưng mà nay cài Một khoảng một nghỉ Mốt cài một khoảng một nghỉ Thì một tháng sau Cái mảnh ruộng của người đó Cũng sẽ không có được hoàn thất Nhưng mà ngược lại cái người nông dân này biết bệnh rằng ta sẽ cày xới đi những cái cỏ dại, của ruộng độc, cày vỡ đất ra, lấy hết những cái gốc cỏ dại để sau đó rồi thể gieo những hạt giống của loại lúa tốt đẹp vậy đó. Cái người này không quản nặng, không quản một nắng hai sương, làm cho hết công việc thì chỉ đôi ba ngày vì cái mảnh ruộng ông được cày tới lên. rồi đối với ngày sau ông vừa đi rồi đâu với ngày sau nữa thì ông làm cho nó trở nên bằng phẳng Là tất cả những cỏ dại đã được tập trung nó bỏ làm mà không kể thời gian làm một được gọi là một nắng hai sương vào buổi sáng sớm thì đã ra đồng trưa nắng trang trang là phi buổi chiều sương xuống tối mệt không còn thấy đường nữa mới trở về những thời gian ngắn Người mảnh của ông cũng sẽ sạch sẽ những cái tỏ Và ông sẵn sàng gieo những hàng giống xuống. Và đã là một cái người dù có ước muốn làm vậy mà không có nỗ lực tinh cần Thì sẽ không bao giờ có thể thành tựu được Như thế nào cũng vậy Dù cái người hội tử chúng ta tạo nhiều ước nhiều ước muốn chứng đạt được đạo quả Ước muốn thành tựu được không đi ra khỏi tâm giới à, Nhưng mà lại không có nỗ lực tinh cần Vì nó sẽ kể dài và nó sẽ không được viên mãn được như ý và trái lại mặc dù cách nào đi chăng nữa Thì cái nội lực nếu cách điều đều đều để một lúc nào đó sẽ được uh, tới nơi mình ước muốn cái tinh cần này muốn anh chỉ này là, là chúng ta không phải là chạy mà chúng ta làm cách à như một cái người mà Họ cứ quy định cho mình một ngày phải viết ba trang sách ừ. Nếu họ viết nhiều hơn thì không nói gì chi. Nhưng mà tối thiểu cũng được ba trang sách Thì quý vị sẽ nghĩ rằng độ khoảng 3 tháng họ sẽ có được một cái sách mà ra là nếu như một cái người mà họ không có một cái tinh thần một cái điều đẳng như vậy để làm cách điều như vậy Hôm nay viết được vài trang Có đôi khi hướng lên viết ra 10 trang rồi nghĩ ra tuần lễ thì cái quyển sách đó có thể kéo dài cả sáu tháng mới xong hoặc là một năm mới xong nó thậm chí nửa chừng cũng bỏ vợ bỏ dở nó không có hoàn thành được cái quyển sách đó cho nên tinh thần là một cái điều rất là quan trọng mà chúng tôi nhớ rằng nhà bác học Newton cũng có nói rằng thiên bài chỉ là một cái sự cố gắng lâu dài cái được gọi là thiên tài đó, đó chẳng qua là sự nỗ, nỗ, nỗ lực người sẽ cố gắng làm thường xuyên làm điều nào một lúc nào đó cũng sẽ thành tựu được cái bước độ. như một cái người học sinh ước muốn là mình trở thành là bác sĩ chuyên sâu ước muốn là một việc nhưng mà không có nỗ lực để mà học tập mai học mà mai nghỉ rồi hôm nay học rồi bữa kia nghỉ vân vân những lúc nào cũng sẽ không thể trở thành là bác sĩ kỹ sư được mà thấy lại nhiệt tâm miệt mài học hành cách chăm chỉ tốt đẹp à, thì có khả năng trở thành vị bác sĩ kỹ sư trong tương lai cho nên cái tinh thần đó một cái điều rất là quan trọng mà chính cái bậc ngày dạy chúng ta không bao giờ có cái sự thành công nào mà thiếu vắng cái sự nỗ lực tinh thần cả ngay cả cái tinh thần kinh cái bậc ngày dạy rằng người có trí túi giới tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, Vị từ thu đi về. Người có trí ẩn mình trong giới, nó giữ hình giới. Mà giữ hình giới nó không phải là một cái sự mà cố gắng diệt mất, nhưng mà làm điều nặng, điều đẳng. Ngày hôm nay như thế nào, ngày mai cũng như thế đó. Ngày mai như thế nào thì hôm kia cũng sẽ như thế đó. À, không bao giờ Sai lệch qua thế giới Vậy thì không Sử Người có tí trú giới tu tập tâm và tuệ, Rất là tu học thiền định và tệ quán Không phải chỉ một ngày hai ngày Mà có thể chứng bắt được đau quả Thời đại chúng ta là cái thời đại Mà duyên mỏng thì nghiệp dày, Bởi vì chúng ta sinh vào Trong cái khoảng giữa của giáo pháp này Những mật truyền hình Duyên rất lớn Rất nhiều Cho nên được diễn kiến với Thế Tôn Còn bây giờ chúng ta không được diễn kiến với Thế Tôn Chúng ta còn được cái Phật Pháp tức là cái giáo Pháp của Thứ Tôn được truyền lại Đó là cũng là một cái hạnh phúc rồi Chúng ta phải nhớ nè Pháp ở đâu? Phật ở đó Phật ở đâu? Pháp ở đó Và Chúng ta nhìn ngẫm giáo Pháp là ta tập về cái giới định tuệ Thế là dạy của Đức Phật Đức Phật ngày nay Người nó là cái người Nhớ như Lai, nhớ ơn như Lai Đặc biệt nhất <cười> sự cúng dường sự lệ bái đối với đức như lai có tôn trọng có có tôn kính chăng thì cái mức tôn trọng con kính này nó không đặc biệt cái người nào mà thương tưởng như lai nhớ như lai kính như lai thì người đó hành đa pháp của người người nào thực hành pháp của người lai vĩ già chỉ dạy đó là người nhớ ơn như lai tối thượng Mà muốn vậy thì phải nỗ lực à. Không thể nào ước muốn Dĩ nhiên những lộ tử chúng ta đều Ai cũng ước muốn trước mắt được thiền định hết chúng mắt được sơ định, vị định, tam định, tứ định Nhưng mà cái không có nỗ lực à. Không có chuyên trì Thì sẽ không có thể nào thành tội được Ước muốn làm quả Nỗ lực làm quả khác Hai pháp này nó song song với nhau Nó hỗ trợ lẫn nhau có ước muốn thì mới có nỗ có nỗ lực có nỗ lực thì mới thành tựu muốn gì. Như là là rồi họ có tưởng nhẹ cái tâm của ta chứ hả? Ngài quyết định rằng là không có nhìn ở phía xa nữa, ngài chỉ nhìn độ khoảng một thước, không ngẩng đầu lên nhìn, ngài trú trong cái hang động như vậy, ngài trú trong hang động. nếu mà ngài thực tập như vậy đó năm năm nhưng mà ngày không hề nản mặc dù 55 năm trôi qua ngày chưa chứng đạt được là quả nhưng ngày không có nản khí vào một lúc nọ nghe danh tiếng ngày rất là tốt đẹp như vậy danh đức vua muốn ngày tới hoàng cung để mà đức vua nương nhờ nơi ngày tức là nhờ ngày là gì thầy là tiếp dẫn đức vua và hoàng hậu nương nhờ tam bảo Thì, thì khi mà đối diện với Đức Vua vậy đó Ngài vẫn giữ nhìn con mắt của mình Không nhìn xa hơn Ngài chỉ nhìn phóng, phóng những cái ai đó Đang đảnh lễ Ngài Và dù ai đảnh lễ Ngài đó Thì Ngài vẫn chúc một câu đó là Chúc cho đại dương được an khang, Chúc cho đại dương được an lạc Cho dù cái người đảnh lễ đó là Hoàng Hậu mà Hoàng Hậu có y trang cũng rất là xinh đẹp Nhưng Ngài giữ nhìn con mắt rồi không có Nhìn nữa Không nhìn nữa này cái người nào mà đến lễ ngài chỉ thấy thắp pháo cái bóng Đánh lễ và dù cho hoàng hậu hay là cái vua mà đến lễ ngài ngài cũng những chút có một câu một à, chúc cho đại Dương được sự an lạc chúc cho đại Dương được sự an khang cái này dị dữ có mắt như vậy nhưng mà với tâm của một cái người mà phóng khoáng nó quen rồi cho nên ở hoàng cung ngài cảm thấy bảy ngày qua giống như là ở trong một cái ngục đồ mắt vô rằng á và bắt đầu cái thưởng về, nơi ở, ở thì thoáng mát, nó đầy đủ những cái tiện nghi, sự là uh, sức lạc, nó yên ải, Nhưng ngày quen sống ở rừng núi, cái tâm này luôn luôn hướng về sự phóng khoáng. nó không biết uh, Có cộng ở trong những nghi thức của vương triều, đó cho nên mấy ngày ở qua vậy đó, ngày tân ngày không được thân quen cái nào. Ở đức vua cũng là người rất nhạy bén ngài nhìn thấy cách là sự của vị trưởng lão mà ngài tôn kính đó là thầy mà hướng dẫn ngài ở đức vua cùng với hoàng hậu nuôi nhờ tam bảo cho nên xin công thỉnh ngài quay trở lại đường núi sau bảy ngày đức vua nghĩ là mấy nhiêu đó cũng đủ rồi cũng là có phúc duyên lớn ở trong giáo pháp này rồi Và khi mà về tới cái khu vực Mà thường xuyên mà ẩn trú của mình Nó tự hồ giống như là con chim thiên nga Sau bảy ngày bị ngốt trong cái lòng son Nó được ra khỏi cái lòng son Mặt rất nó vẫy vùng ở trong hư không Rộng lớn của mình Tâm của ngài cũng là Tâm ngài trí tái quý tá Khi mà trở về cái nơi Trú ngụ của ngài của mình sáng ngày cũng cảm giác là nó hân hoan nó thích thú, nó rộng mở nó không còn bị bó, bị bó buộc nó không còn bị cắt chội ở trong một cái vương triều nữa. <cười> trong năm gì đó <cười> với một trăm đại hân ngoai, ngài phát triển tội quán và ngài chứng đắc được. Quả gì? Là Một thiên nhân ở cuối con đường kinh hành của Ngài Thấy vậy Ân hoan Đã dùng ngón tay mình chiếu sáng con đường kinh hành của Ngài 55 năm thôi qua Ráng cố gắng hành trì Nhưng mà Chưa trước mắt được tạo quả Không gì đó Ngài cái ta quốc tá tức là giúp tâm trưởng lão Lại tráng mạ Nó tựa tựa như giống người mà cọ sát Hai thân gỗ ra đó Còn một thời gian mà lửa chưa bật sáng lên Nhưng người đó cũng không có hãng khí Nếu người đó bỏ dở thì ngọn lửa sẽ không có sinh phải lên Nhưng người đó tiếp tục có hai cái thanh te khô vào nhau Sử dụng thời gian dài chưa có phát sinh ngọn lửa Nhưng mà càng nỗ lực một chút nữa Thì nó sẽ phát sinh lên cái ngọn lửa Như thế nào cũng vậy cái nỗ lực đó là một sự kiên trì mà sự thành công luôn luôn có một sự kiên trì đó nó không thể thiếu vắng được ở trong thời Đức Phật có một vị tỳ khưu vị tỳ khưu này á là sau khi tu tập một thời gian rất lâu mà chưa chứng đắc được những pháp thượng nhân như là thiền định hay là tạo quả vị tỳ khưu này chán nản nó cởi lên ý là thôi chắc ta không có duyên trong cái giáo pháp này cho nên tu tập lâu dài mà không có phát sinh được một cái ấn chứng là về thiền hay là một cái ấn chứng nào nào cái đạo quả cả. Thôi thì ta trở về cái đời sống tiếp tục để tạo những công đức để bồi dưỡng lại cho cái pháp độ của mình. Nhận biết được tư tưởng của vị Tỳ sư này, thì tư này cho chưa Tỳ sư gọi gì Tỳ sư tới tới. Và ngài thích lại rằng này Tỳ sư, Hồi xưa cũng nhờ sự tin tấn của ngươi. Mà cả một cái đoàn Nhờ sự nỗ lực của ngươi Mà nguyên cái đoàn người thương môn đó Đã thoát khỏi cái tai nạn chất khác Nhờ sự nỗ lực của ngươi như vậy Ngươi đã giúp cho một cái đoàn thương môn Có một sự tồn tại Thì nay vì sao ngươi lại có chuyện sự tinh tấn của mình đi hồi chứ thì không ấy, Thỉnh nước đâu thiết lại câu chuyện thì tối tên là và thứ nhạn rằng trong một chuyến bất thứ ngày là một cái vị trưởng đoàn thương buôn vào lúc nọ thì ngày cùng với năm trăm cổ xe thương phẩm băng lao bãi sa mạc để đi tới một kinh thành để buôn bán mà bất ngờ một cơn bão cát nó khởi lên và đoàn thương buôn của ngài đã bị lạc đường lạc vào trong một cái bãi sa mạc khô khan nhưng mà với kinh nghiệm của bộ tá thì khi mà cái đòn không còn nước nữa ngài mới đưa tay xuống ở dưới đất đó. ngài nghe tiếng nước róc rách để có nghe là có mặt nước ngầm ở trong bãi sa mạc ngài mới bỏ mở một cái người khỏe mạnh nhất ở trong đàn Nói này con rồi hãy cố gắng đào ở dưới này ta nghe dưới này là có những cái tiếng nước chảy rồi hãy cố gắng con đào và cái người Ta trẻ ở trong đoàn đó, nỗ lực mà đào Đào rất là sâu Nhưng mà chưa có cái phát hiện nước Rồi gặp tới một cái tảng đá vàng Nó khen cạnh nó trên Cái người đào này đó, nó chán nản nó nói, thưa chủ ơi Bây giờ đào mệt quá rồi mà không có thấy được cái nước Chắc nơi này không có nước đâu Thì Bồ Tát lại đưa tay xuống Nhìn nghe cái tiếng nước rõ ràng đó, Nó nằm ở phía dưới cái tảng đá bàn này. Cho nên Bồ Tát nói là Này con Nước nó nằm ở dưới cái tảng đá bàn này, Con hãy nỗ lực thêm nữa Cả đoàn đã mệt ngập lắm rồi Bởi vì qua những cái ngày mà khác như vậy Đã mệt lại người Chỉ còn con một cái người Mạnh phải nhất công là Thì con rắn nỗ lực Đập vỡ đi cái tảng đá bàn này Để mà chúng ta có nước Nghe nói vậy thì cái người Tài tẻ trong đoàn đó Đã cố gắng hết sức mình Dù rằng rất là mệt nhọc Và nỗ lực Đã để đi Một góc của tảng đá bà và nước Từ trong tảng đó nó một đạt Và cả đoàn đã Dùng nước đó giải khát Để tắm rửa một cách tốt đẹp và vị trưởng đoàn năm xưa chính là bồi bức thật của chúng ta còn cái người trai trẻ đó nay chính là vị tiền khô này nghe thuật cái câu bổ xanh đó à. cái vị tiền khô này nghĩ rằng kiếp xưa ta đã cố gắng những này được ta làm được như vậy dù là mệt nhoài mà ta còn có thể dùng sức lực của mình để mà giúp cho viên cầm đoàn không có bị rơi vào cái cảnh à, chết khác thì nay vì để chúng ta tại sao ta lại hối thấp tinh tấn và lúc đó à lý thư đó quay trở lại nỗ lực thiền quán và chúng mắc được đạo quả. À cho nên lúc nào cái con này cũng dạy chúng ta phải nỗ lực. Không có một thành công nào mà không có sự nỗ lực trong đó cả. À, và cái sự nỗ lực này được đưa lên hàng đầu nên gọi là tất tưởng, tinh tấn là hay là gì, cần phải tất tưởng. Ở điểm thứ ba nữa một cái pháp nữa cũng không thể thiếu. đó là tâm là trưởng tức là chăm chú vào một cái tiêu đề nào đó của mình đã đặt ra nó tương tự giống như một nhà bác học rồi đó cái nghiền ẩm suy tư một cái công thức nào đó để mà tạo ra cho một cái dược chất để mà trị một chứng bệnh nào đó hoặc là để tạo ra một cái thành tựu khoa học nào đó để giúp cho lợi ích cho à, nhân sinh Nhưng mà lúc nào cũng suy ngẫm về cái điều mà mình đang ôm ấp, điều mà mình đang tầm kiến, một cái tư tưởng thoáng qua chẳng hạn vậy, cứ mãi suy tư, thì nó trở thành là một cái phát kiến của một khoa học. Mà điển hình thì chúng ta nhớ rằng á, ông Newton chẳng hạn này. một cái tế táo rơi xuống, ông ngẫm nghĩ là tại sao tế táo này nó rơi xuống dưới đất mà nó không rơi ngược lên. mọi thứ tưởng vậy và trong lúc nào cũng suy ngẫm về cái vấn đề này và cuối cùng thì ông ấy sinh ra một cái định luật được gọi định luật newton tức là dặn vật hấp dẫn của nhà ông chẳng hạn hoặc giả như nhà bác học mà ex chẳng hạn ông tâm hồ nhận thức rằng là cái ánh sáng nó không phải nó chạy nó là ánh sáng mặt trời đó, nó không phải là nó đi thẳng một cái nó, nó theo cái đường thẳng mà hình như nó có khả năng đi theo cái đường vòng chẳng hạn không cái luôn luôn suy ngẫm về cái đề tài này và cuối cùng một cái thuyết tương đối được ra đời chẳng hạn vậy ở đây để ở trong cuộc diễn giải Phật được gọi là tâm là trưởng tức là luôn luôn chú ý tới cái việc làm của mình Nghỉ? chú ý tới là mục tiêu của mình nó cũng giống như cái người mà muốn trở thành là một danh thủ về đàng một danh thủ về thiện âu một danh thủ về những nghệ thuật nào đó, Thì ở luôn luôn, nhiên ngẫm siêu tới là cách nào đó để làm cho nó được thành tựu được cái trở nên một cái nhà thể thao đại tài, à, trở nên một cái nhà nhạc sĩ đại tài, à, trở nên một cái nhà thơ đại tài, trở nên là một cái nhà nghiên cứu hay là gì mà. một cái nhà à, nghệ thuật đại tài, Và tâm luôn luôn gắn liền ở trong một cái mục tiêu của mình. như thế nào cũng vậy. chúng ta luôn luôn muốn cho thoát đi khỏi cái sự tử hồi tâm chúng ta luôn luôn gắn vào cái mục tiêu đi tầm cầu được cái đạo giải thoát. Mà ra muốn tầm cầu đạo giải thoát chúng ta phải gắn vào như thế nào để cho mình thấy được một trong tầm tướng ở trong đời sống hàng ngày như vậy. À. Một cái nghệ thuật được thành công đó, điêu luyện, nó cũng phải có một sự tâm gắn liền ở trong đó. Không thể nào một người một lúc nào đó mà Uh, chỉ ước nguyện uh, Chỉ nỗ lực Mà tâm không gắn liền Ở trong một cái nghệ thuật đó Nếu có thành công chăng Thì cũng chỉ thành công Ở độ trung bình Nó chưa phải là Ở độ thượng thủ được Nó không phải là Ở một mức độ gọi là tuyệt đỉnh được Như một người mà Cung thủ cho hẹn này là... Ở chứ muốn bắn là Trúng ok mục tiêu thôi Thì họ sẽ nghĩ rằng họ tìm cách nào bắn túi mục tiêu gần Rồi tới mục tiêu xa hơn Rồi tới mục tiêu càng lúc càng xa hơn nữa Và họ luyện tập như vậy Mai nỗ lực đó ra Thì họ luyện tập ra Thì họ phải chăm chú, chăm chú vào cái kỹ thuật đó Như thế nào cũng vậy Nói lần chúng ta nói về cái lãnh vực ngoài đời Nhưng ở ngoài đời này Mà nếu như chúng ta thiếu cái tâm gắn liền vào trong cái nghề nghiệp này Thì nghề nghiệp chúng ta sẽ không tiến lắm nó cùng lắm chỉ ở cũng mức, mức độ nào đó thôi. Còn nếu ở trong não chúng ta mà tâm chúng ta không gắn liền vào một cái tiêu đề nào đó, thì chúng ta dễ bị thất thoát. Nó có thành tựu tăng cũng chỉ ở mức độ nào đó. Chúng ta ví dụ rằng một cái người nào mà cố gắng nỗ lực, rất muốn chứng mắt thiền định, nhưng mà tâm không gắn vào trong cái đề một thiền định mà à, nay thiền định đề một ngày mai đề một thiền định khác. mà không gắn vào một cái đề mục chủ yếu mà thì người này có cùng có được chăng nó cũng chỉ ở thành tựu ở mức độ nó không có cao lắm tức là chỉ ở giai đoạn cận định đó là may mắn lắm rồi Chứ theo đấy là chúng ta được thành định được nó đã lại cần kháng vào dòng cái đề mục nào đó à thì à, chúng ta mới có khả năng à, thành là, là tựu được cái thành tựu ở pháp thứ ba nếu bạn như vậy chúng ta làm pháp tử nó là tâm gắn liền với cái nghệ thuật nào đó hoặc là tâm gắn liền với cái đề mục nào đó hoặc tâm gắn liền với một cái pháp nào đó, lý ước nguyện giải thoát đã đành đã có nỗ lực à. nhưng mà tâm không mà gắn chặt vào đó thì những ngày đó lúc nào chúng ta cũng sẽ dậy buồn rơi nó sợ giống như một con khỉ vậy mọi người hãy mà thấy được cái tay bắp này nó lấy cái tay bắp này mà nó không gắn liền cái tay bắp đó và nó nhìn thấy cái bắp khác thì lập tức nó ba nó lấy cái bắp khác đó thì cái bắp ở trên tay nó rớt xuống và nó cứ mãi chụp giật nhẹ thì cuối cùng nó cũng chỉ được một cái bắp mà thôi mà cái bắp nào mà nó mà hái rồi thì nó cũng phải rớt xuống mà thôi à, nó cũng không có thành tựu được cái một cách tốt đẹp nó có nhiều cái tay bắp mà cùng lắm chỉ được một cái bắp Như thế nào cũng vậy chúng ta giữ được một pháp Nếu một pháp không thì dạng pháp không Chúng ta nhớ rằng Đức thích Tôn chúng ta đó, à, Chỉ có đề một hơi thở Ở Đức Thái là Pháp chỉ có đề một quán tiệm thọ Nhưng mà sau khi mà quán được tiệm thọ xong Một pháp không Quán được cái đề một hơi thở rồi chúng nát được vô tận chánh lận giác Một pháp không Tất cả các pháp cũng không Niệm được sự chết Chỉ một pháp đó thôi Không được cái sự chất. à Chứ bắt được tạo quả Thì những cái pháp khác Cũng không suốt Vâng vâng Chúng ta phải nhớ nè Không cần gì phải Nhiều Mà chỉ một Mà tâm ngắn liền vào Trong một cái pháp đó à, Thực tập được một cái pháp đó Làm cho thấu hiểu được một pháp đó Lúc mà hãy dạy rằng Có nhiều người à, Có bốn hạng chúng sanh trên đời Cái người học ít Mà làm cho điều được học đó Nó được hiện khởi Cái người học nhiều Mà không làm cho cái điều Được học hiện khởi Cái người học ít Mà không làm cho cái điều Được học hiện khởi Cái người học Nhiều Làm cho điều học nhiều Được hiện khởi mà thế nào gọi là cái người học ít Mà làm cho cái điều Được học Được hiện khởi Tức là chỉ rằng không học thuộc hết tam tạng kinh điển Mà chỉ học cùng một câu pháp Một đề tài pháp nhưng mà thực hành bài tài pháp đó để mà thấu hiểu được những cái tinh hoa thấu hiểu được những cái gì diệu của một cái pháp đó thôi thì cái pháp đó được thể hiện. Nếu mà ngày dạy cái hạng hạn người này là cái hạng người mà học ít nhưng mà làm cho điều được học đó được thể hiện thì hiện khởi. Còn thế nào gọi là cái người mà học nhiều mà không làm cho điều thể hiện được hiện thể. Học. thuộc lòng tam tạng kinh điển nhưng mà không có thực hành tâm không có chú ý tâm không gắn liền thì học mau thuộc đó rồi một lúc nào đó cũng dễ quên nó bởi vì tâm không gắn liền nó không có nhớ mà không thực hành nữa thì cái điều học nhiều đó nó không làm cho cái điều được học được thể hiện lên rồi, tương tự như vậy nếu như người học nhiều mà rèn được một pháp thì cái pháp đó nó sẽ thể hiện lên cộng do trí văn đó người đó sẽ đăng kết với nhau à, để mà hiểu thấu hết những cái tranh pháp của đức phật giả những cái pháp đúng đắn một pháp tốt đẹp như thế nào cũng vậy cho nên pháp thứ ba thì gọi là tưởng thế là tâm gắn gắn liền với cái đề mục của mình hay là cái tiêu đề của mình hay là cái ước nguyện của mình và điều thứ tư thì gọi là tưởng tức là cái trí lịch tưởng Một cái trí này Nó sẽ cần phải thấy là Nó cần gạt bỏ những cái gì Và phải cần giữ lại những cái gì Ở trên đời này sự thành công Không bao giờ thiếu vắng cái trí được Cho dù là chứng mắt thiền định Hay là chứng mắt được đạo quả Thì cái trí này không thể thiếu vắng được Mà trên đời cũng vậy Sự thành công của một nghiệp nghệ nào đó Sự thành công của một nghệ thuật nào đó Sự thành công của một thương trường nào đó Sự thành công của một người tài giỏi nào đó Không bao giờ cái người này là cái người dốt được Mà hãy là người có trí à, Người có trí Cho dù người này không có cấp bằng chăng nữa Nhưng mà người này có trí Mà nó vẫn thành công à, Mà xin lỗi là có một câu danh ngôn đó là Là cái người mà giỏi á, Có ghế họ ngồi Mà không ghế Họ cũng tìm cách kiếm ghế họ ngồi Thế họ sẽ tạo ra cái ghế Để họ ngồi Đó là câu danh ngôn Đó à, là người, người mà đã giỏi Tức là người, phải người có trí Mọi người có tí rồi ví dụ người ta mời ngồi thì đỡ là tốt Mà không á, Thì họ cũng tìm cách nào để có được môi sổ ngồi. Cái công danh ngôn dạy như vậy Nhưng mà nó, ý muốn nói rằng là, là Cái sự thành công nào cũng không thể nào Thiếu vắng được cái bóng dáng của trí tuệ Một bác sĩ Một kỹ sư Một nhà Doanh nghiệp đại tài Không bao giờ nói là người doanh nghiệp này giúp nữa Không được Họ phải tính toán Họ phải làm như thế nào đó Để mà có sự thành công muốn sự thành công không thể thiếu bắn trí tuệ Cho nên đạo Phật của chúng ta chủ yếu à, Cũng là mặt à, trí tuệ Nếu mà cài giải là tất cả Pháp Lấy trí tuệ à, Là thượng thủ Là cái đỉnh đầu á lấy đỉnh là đỉnh cao Nhưng mà trí tuệ giữ lên nữa à, Là đỉnh đầu Và thành công trên đời này Đều phải đưa vào trí tuệ mà tiếp lại là một cái bảo là cả người nam lẫn người nữ đều yêu thích. Nói một người này xinh đẹp và thông minh, họ là thích rồi. Dù cho không nói người này xinh đẹp nhưng mà người này thông minh, à, người này cũng là hài lòng. Nhưng nói người này xinh đẹp nhưng mà dốt thì họ sẽ buồn tiền Cho nên chúng ta thấy rằng cái xinh đẹp nó chưa hẳn đã nói là một cái giá trị nào gọi là cao thượng tốt nhất. Có xinh đẹp có tiếp lại, có xinh đẹp có thông minh, người nghe thích thú. Nói là có anh nè hoặc là chị à, rất xinh đẹp nhưng mà dốt quá Thì người đó sẽ buồn nghe Tuy nhiên không có nói rằng người này xinh đẹp à, Nói à, cô cũng là hoặc là anh cũng à, dễ nhìn à, Nhưng mà thông minh Hoặc không cần nói dễ nhìn nữa Anh rất là thông minh à, Tự nhiên người này lại là hoa hỷ Cho nên Tiếp tự là một cái bảo vật mà cả người nam đến người đó yêu, yêu thích Qua sự thành công nào cũng không thể thiếu vắng Được cái trí tuệ Nói tóm là Một cái sự thành công nào Mà ở mức độ cao tồn Thì do người làm Cái bốn pháp này được gọi làm tưởng Thứ nhất là ước muốn Bạn không có ước muốn Thì xem như bạn đã thua 50% rồi Bạn không muốn muốn gì mà không muốn làm Người mà không muốn Làm giàu Thì người đó sẽ Tối ngày Chỉ vừa đủ ăn Đủ mặc Mà hoài hài lòng lắm rồi đó Bạn không muốn Cải tổ ra cái đời sống đó. Cũng sợ giống như Người nông dân <cười> họ không muốn nhìn thấy cái thành phố đầy hoa đẹp Thành phố đầy tiện nghi Thì có mời họ đi diễn thành thành phố nói, thôi Mệt quá à. Họ bằng lòng với cái mảnh ruộng mảnh vườn của mình Và chắc chắn là họ sẽ không hề thấy được những cảnh hoa lệ của những thành phố xinh đẹp Nếu họ không ước Mà họ ước thì họ sẽ đi tìm tới và cứ muốn cộng với lại sự tinh tưởng nỗ lực Một cái chuyên cần rồi chuyên cần phải gắn liền đó nếu nó không tha khéo thì bị đi sai lệch ví dụ như một người muốn ghé thăm thành, thành phố xinh đẹp của Sài Gòn hay là Hà Nội các hạn vậy nhưng mà nếu mà họ không gắn liền đó thì họ chỉ tới nhặt tan đó họ vui thích ở nhặt tan họ rất là nản họ vui thích ở nhặt tan không sẽ không tới được chờ họ muốn rồi Tâm phải nhấn liền đó, Bây giờ tiếp nữa là một cái pháp nữa là cái tiếp lại, hỏi đủ bốn pháp này thì sự thành công sẽ viên mãn và sự tốt đẹp sẽ hiện khởi ở cuộc đời cũng có ở trong đạo cũng có và nên nhớ rằng ước muốn có ba loại, một loại nó đi vào bất thiện pháp, một loại nó thuộc về vừa thiện pháp vừa bất thiện pháp, một loại thuần về thiện pháp và một loại, một loại. Nó chỉ có ước vọng để làm ứng vọng để làm nó chỉ từ bậc thánh Al a La Hé hay lúc Lập mà thôi Nhưng rồi chúng ta chỉ hướng tâm Làm việc thiện, nỗ lực tích cực Thực hiện việc thiện Và luôn luôn gắn liền về việc thiện Đồng thời suy quán về cái trí tuệ, Dùng tí tệ chúng ta suy quán nắm nghĩ Là do nhân nào, do duyên nào Mà cái quốc tiện này nó được trọn vẹn Do duyên nào, do nhân nào Mà cái quốc tiện này, này không được trọn vẹn Thì bây giờ chúng ta sẽ thành công Của hai loại tài sản tài sản cuộc đời và tài sản trong đạo vậy và thú vị tài giảng của chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẽ của báo cáo tranh lên xin cúng dường duy tôm đức tăng a cm là an lành cho toàn thể chư phật tử trong đạo tràng mong đàn risico và chư ngà phật tử luôn luôn được cũng mai trong đời sống An vừa sừng lạc đồng điệu nhau cả thảy chúng tôi cũng không quên hồi muốn mọi bước này đến cho Chi thiên nhất là chư thiên hộ chiều phục pháp còn mong cái ngày quan hệ thợ dụng rồi xin gia hội chư chi tôm Tăng luôn được phát thể kinh an thế cho họ cho quý sư cô luôn được thanh tâm thệ an lạc thế họ cho chư phật tử luôn được thuận tai trong đời sống một an vui thịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong phật pháp đồng đều nhau cả thệ nam mô bổn thầy giác nam mô tham gia nam mô sàm